Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn ở chuyên một chuyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Quý vị thân mến, quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trong buổi tối ngày hôm nay, thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ chuyện Nước mắt Kiều nữ đến từ tác giả Phương Phương Tràn. Quý vị thân mến, giờ đây thì anh chàng giám đốc của tập đoàn Vàng Bạc Đa Quỳ Lớn Vũ Khôi Nguyên đang để mắt đến cô hoa hậu rất xanh đẹp Ngọc Lan. Và mối quan hệ giữa chân dài và đại gia trong giới showbiz thì không phải là một điều hiếm. Một người đàn ông hoàn hảo như thế này đương nhiên không thiếu bóng hồng vơi quanh. Điều thú vị ở tập truyền ngày hôm nay đó chính là sự xuất hiện của một nhân vật mới. Một cô gái vô cùng quyến rú, nóng bỏng sẽ chan chân vào mối quan hệ giữa Ngọc Lan và Vũ Khổ Nguyên. Vậy thì cô nàng này là ai? Và những chiêu trò nào sẽ được dựng lên? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng vang xa chúng ta đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip trở thành nhé. Ngoài ra quý vị hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7, bộ truyền Nước mắt kiểu nữ, tác giả Phương Phương Tràn qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh giả vờ e hẹm vài tiếng rồi cùng tôi đi vào trong Không hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy anh đáng yêu thực sự Nhưng mà nụ hôn phớt bên má kia là sao vậy Chúng tôi mới chỉ gặp nhau có hai lần thôi Những lời nói của anh trong ngày hôm nay thực sự khiến trái tim tôi muốn nổ tung Để giảm bớt đi không khí căng thẳng của hai bên Anh Nguyên bất chợt mở lời nói um, Anh có cái này muốn cho em xem La à Nếu như anh đã không muốn nhắc đến nổ hôn kia Thì tôi cũng không đủ can đảm Để hỏi anh vì sao lại như thế Thế là cả hai ngầm thống nhất Chuyển sang chủ đề khác Cho bớt ngượng Anh đưa tôi đến trước một khung tranh Nó được phủ lên một tấm vải trắng Rất mỏng Tôi tò mò không biết là bên trên bức tranh có gì Anh đưa tay kéo tấm vải xuống Lập tức Bức tranh hiện ra trước con mắt ngỡ ngàng của tôi Trong bức tranh Là tôi Gương mặt giống hệt Kiểu tóc cũng giống hệt Chỉ là bộ váy trong tranh quá mức đẹp đá Nó có màu trắng ngà Họa tiết nổi bật là bông hoa ngọc lan ở giữa Tôi bất ngờ đến mức tròn mắt ngắm nhìn bức tranh Nguyên ở phía sau đi đến Thì thầm như rót mật vào tay tôi Trong những ngày ở Singapore Anh không ngừng nghĩ về em Và đã dùng hết trái tim Cũng như chất xám của mình để làm nó Đó chính là bộ váy Mà em sẽ diện Trong sâu trình diễn sắp đến Hay nói cách khác Em sẽ trở thành vơ đét của anh đấy Tôi không còn nhớ là mình làm cách nào Để có thể trở về nữa Chỉ biết mỗi giây mỗi khắc Lời nói và hình bóng của anh cứ như thế Hàn nin trong đầu tôi Đến mức khi đặt chân về đến nhà Chỉ thu lệ Chỉ chi hỏi gì tôi cũng không biết Đồ óc thì mộng mì quay cuồng Bên tai chỉ còn vang vẳng Giọng nói trầm ấm của anh Cho đến tầng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn nghĩ rằng mọi thứ mà mình vừa trải qua chỉ là giấc mộng đẹp. Trong giấc mộng đó, có một hoàng tử đẹp trai đưa tôi về nhà, nấu cho tôi ăn, làm móng cho tôi, giúp tôi buộc lại tóc. Cả hai cùng ngắm mưa sao băng Đã lên má tôi nụ hôn nồng ấm. Rồi thì anh cho tôi xem bức tranh mà anh đã vẽ tôi. Thì thầm thật nhỏ vào tay tôi rằng đó là bộ váy. Anh dùng cả trí tuệ cùng với trái tim của mình để thiết kế ra nó. Trời ạ, tim tôi càng lúc lại càng đập nhanh. Tôi đưa tay ôm lấy hai chiếc mã nóng gian, rồi bồi hồi nhớ lại. Không thể nào, đó chắc chắn chỉ là giấc mơ thôi. Làm sao trên đời này có thể tồn tại một người đàn ông tốt đến như vậy chứ? Thế nhưng lúc này, chiếc kẹp tóc, bộ móng trên tay đã nhắc nhở tôi rằng Những gì xảy ra vào ngày hôm qua hoàn toàn là sự thật Nhưng có phải những điều đó đã vượt quá tiêu chuẩn của một mối quan hệ bình thường không? Sau khi bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện Tôi không còn có thể đưa ra kết luận rằng Anh và tôi chỉ là mối quan hệ hợp tác làm ăn giống như trước Cũng không thể nào nghĩ rằng anh chỉ là đơn thuần quý mến tôi Như cách mà tôi đã đem đến nguồn cảm hứng sáng tạo cho anh Cái tình cảm mập mờ này khiến tôi dối lắm. Tôi sợ là mình ngộ nhận. Nhưng mà nhớ đến ánh mắt chứa chan tình cảm của anh. Nhớ đến cử chỉ ân cần dịu dàng đó. Tôi lại không đủ can đảm để tự lừa dối chính mình nữa. Đưa tay ôm lấy đầu. Đó là một buổi sáng chết tiệt nhất của tôi. Tôi vò dối tung cả máy tóc. Tôi biết là anh tốt, biết là anh hoàn hảo. Nhưng mà cái tốt và hoàn hảo đó tôi thực sự không dám nhận. Đàn ông tốt giống nhà anh thì liệu rằng có bao nhiêu cô gái xin chết dài dưới chân anh chứ? Nghĩ lại thân phận của tôi lúc này tôi vẫn còn đang mắc kẹt với công ty này tôi bị công ty vắt kiệt sức khỏe và tinh thần để kiếm tiền làm sao mà tôi có thể xứng với chứ? Người anh yêu thì nhất định phải là người môn đăng hộ đối với anh Hơn nữa việc nghệ sĩ này xanh cảm nắng với nàng thơ của mình cũng không phải là chuyện hiếm Thậm chí tình yêu sẽ làm cho tâm hồn của người nghệ sĩ trở nên thơ mộng và có nhiều ý tưởng hơn. Đúng như vậy, thế nên tốt nhất là tôi nên từ tay giết chết đi hạn giống này khi nó vẫn còn chưa nhú mầm Khi mà nó vẫn chưa đâm chồi và khi còn chưa phát triển thành một cái cây. Tôi nhất định sẽ bóp chết nó ngay khi có thể. Sau này, tôi sẽ tìm một người đàn ông tốt và chấp nhận quá khứ của mình. Giống như anh đã nói Nhưng không phải là lúc này Không phải là anh Khi mà giờ đây tôi còn chưa đủ dũng cảm Và can đảm để vượt qua đình kiến Của người đời Rồi thì anh sẽ thấy rằng Thế gian này có biết bao nhiêu người Anh sẽ gặp người nào đó tốt hơn tôi thôi Nghĩ như thế Tôi yên tâm đi vào phòng vệ sinh Đánh giang rửa mặt Bắt đầu một ngày mới Nhưng mà cớ sao trong lòng không thể nào bình yên Những ngày sau đó Tôi cố gắng trốn tránh anh Nhưng mà kế hoạch của tôi thất bại thảm hại Càng trốn tránh Anh lại càng có cách tự tìm đến Mỗi ngày Thành đều tranh thủ gặp tôi Một cách bất ngờ vào buổi trưa Hoặc là tối Đơn giản là mời tôi đi ăn Thậm chí còn mời cả ekip của tôi nữa Quản lý xem vui vẻ nhận lời Vậy là tôi không thể nào từ chối Tôi đã nói với chị Trâm rằng Mình không nên như vậy Nhưng mà chị Trâm lại suối tôi Một chân đạp hai thuyền Giống như các người mẫu khác Cứ vui vẻ nhận quà của tất cả các đại gia Dù sao thì họ Cũng có tình ý với mình Vậy thì cứ nhận đi Mập mờ một chút có sao đâu Người có lời vẫn là tôi cơ mà Vừa có người bao nuôi trong bóng tối Lại vừa có người theo đuổi ngoài ánh sáng Càng chân dài nổi tiếng Vẫn thường hay như thế Tôi không đồng ý với ý kiến đó Thế là chúng tôi cãi nhau một trận Cãi nhau xong Bà ta lên ngúng ngoẩy bỏ đi, mặc kệ tôi. Tôi đành trực tiếp nói chuyện riêng với ông Lâm. Ấy vậy ông Lâm còn cười khen tôi được việc. Nếu như là người mẫu khác thì có khi là họ đã đòi hỏi anh Nguyên từ lâu rồi ấy. Ông ta khuyên tôi giống hệt như chỉ trầm Tuy rằng tôi đã có người bao nuôi trong tối, nhưng mà ngầm cho phép Nguyên theo đuổi, cũng chẳng hề có tội. Hơn nữa giữa chúng tôi còn có sự ràng buộc bởi công việc, Nên sẽ thường xuyên phải gặp nhau. Có trốn tránh cũng không ích gì cả. Trong quy lại thơm lâm không nghe tôi. Mà khuyên tôi hãy đón nhận nó. Tôi thấy chẳng có hơi sức đầu cái nhò vơm ta nữa. Nên đành bỏ về. Trong lòng của tôi tràn ngập nỗi lo âu. Tôi rất sợ cái thứ tình cảm này. Trốn không được. Tránh cũng chẳng xong. Được anh mở đi ăn. Gặp anh trực tiếp mà mở miệng từ chối thẳng thường. Cũng rất khó. Bởi vì những gì anh đã giúp đỡ tôi. Tôi chẳng nỡ nói với anh những điều tuyệt tình như vậy. Cho đến một ngày nỗi lo âu của tôi thật sự đã biến thành sự thật. Lệ ra mắt phim Mãi Mãi Yêu Em. Đây là bộ phim chiếu giảm, được đầu tư vô cùng công phu và tỉ mỉ. Nghe nói, bộ phim này được giới chuyên gia trong nước đánh giá. Sẽ là một sức công phá lớn với người xem. Thế nên các công ty đua nhau giành giật, trở thành nhà đầu tư của bộ phim đơn nhắn hàng của mình vào trong tài tiết quảng cáo. Trong đó, vốn đầu tư chiếm lớn nhất đến từ tập đoàn vàng bạc đá quý VKN. Tôi cùng với dàn khách mời nghệ sĩ sao hạng A tiến vào chỗ ngồi dành cho khách VIP. Khi chương trình gần bắt đầu thì Thành Vi tiến lại ngồi cạnh bên trái của tôi. Tầm khoảng 15 phút sau đó thì Á hậu Phương Linh xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy, người đàn ông đứng cạnh chị ấy Tôi giật này cả mình. Hôm nay thì Phương Linh diện bộ đầm đỏ rực lửa, cổ khát sâu, lộ ra cặp gò bồng đảo, chen chúc nhau giống như sắp nổ vậy. Mỗi bước đi là một lần chị ta đánh mông, ướt ngực để chúng chạm vào cánh tay của người đàn ông bên cạnh. Mà người ấy chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Vũ Khôi Nguyên. Anh vẫn như vậy, vẫn đẹp trai và uy quyền. Mỗi bước đi của anh đều tót ra Phong thái nhã nhẳn lệch thiệp của giới siêu giàu. Chỉ khác ở chỗ, đi bên cạnh anh ngày hôm nay là một người đẹp. Nhưng mà gương mặt của anh vô cùng cứng ngắc. Người ta chỉ nhìn thấy Phương Linh ở cạnh anh, liên tục cười cười nói nói với báo chí. Còn anh thì giống như tảng băng lạnh lẽo Giống như sự xuất hiện với ái hậu là một điều mà anh không hề muốn. Sự xuất hiện của bọn họ khiến cho báo chí không ngừng lia ống kính về phía Phương Linh Tranh thủ chụp tr chuyện và phỏng vấn Phương Linh lập tức cuốn lấy cánh tay của anh như để khẳng định chủ quyền và khoe mái với tất cả người khác anh là của chị ấy trong lòng tôi sinh ra cảm giác khó chịu vô cớ tôi biết rằng cảm giác đó khiến tôi trở thành kẻ ích kỷ nhỏ nhoi vậy mà tại sao tôi không thể nào kìm nén được như vậy việc anh vô tư nắm tay khoác eo một cô gái khác là một điều rất bình thường Anh là đại gia, là người nâng đỡ các cô chân dài Và lại tôi vẫn đang nghĩ cách trốn tránh anh Thế nên việc này khiến tôi phải vui mới phải chứ Vậy mà tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này? Dù rằng Phương Linh trả lời báo chí Cô chỉ là đi cùng với anh như các người mẫu khác Chứ không hề có mối quan hệ nào cả Nhưng mà trong lòng của tôi vẫn không hề cảm thấy bình yên Trả lời phỏng vấn xong Phương Linh tiến lại ngồi cạnh cánh tay phải của tôi. chế ta chào hỏi qua loa tôi và thành Vi rồi lại quay sang tiếp chuyển với Khôi Nguyên. Anh liếc nhìn tôi trong chốc lát rồi lập tức chuyển hướng nhìn về Phương Linh. Chúng tôi tỏ ra không quen biết nhau. Một câu chào cũng khó mở lời. Sự lành lùng đó của anh khiến tôi có chút không quen. Mấy hôm trước, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng nếu như có tình cờ gặp gỡ trong sự kiện thì hãy tỏ ra không hề quen biết. Bởi vì thứ nhất, kế hoạch của anh sắp tới có liên quan đến tôi. Thế nên chúng tôi hay gặp gỡ trong bí mật và kín đáo để không lộ. Thứ hai, khác với Phương Linh, tôi là hoa hậu và tôi chỉ mới 18 tuổi. Thế nên việc quen anh, đi cạnh anh, tỏ ra thân mật như Phương Linh là điều mà tôi không thể. Chị ấy bây giờ đã 22. Công chúng sẽ không quá khắt khe với việc chị ấy hẹn hò Còn tôi... Nếu như tôi và anh chỉ vô tình đánh mất với nhau mà bị báo chí phát hiện thì cả tôi và cả cái kế hoạch giữa tôi và anh đều đi tòng. Biết là vậy nhưng mà trong lòng của tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Lắng nghe cuộc nói chuyện mới biết thì ra chị ta và Khôi Nguyên không hề thân mật như cách mà chị ta thể hiện trước mặt báo chí. Bằng chứng là hai người ngồi với nhau nhưng mà toàn nói mấy chuyện xá giao trong giới. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra tới khi chị ta nói đến một vấn đề mà tôi giật cả mình. Anh Nguyên, em nghe nói là anh cũng là nhà thiết kế à? Thì ra là anh có tài lẻ, nhưng mà lại giấu nha. Gương mặt của Nguyên chẳng bày lộ ra cảm xúc nào cả. Ánh mắt cao ngạo như đang giữ khoảng cách với người kế bên. Vậy mà ai đó cứ liên tục đưa cặp ngực trắng nón sát gần lại cánh tay của anh. Nhìn cảnh này thì tôi nhức mắt không thể nào chịu được. Vì phép lịch sử, nguyên Thế vẫn trả lời cô nàng á hậu. Ừ. Ý thế mà cô nàng á hậu của chúng ta thật đúng là đa tài. Người bên cạnh dù trả lời rất gọn, nhưng mà cô nàng vẫn biết cách khéo léo khai thác vấn đề. Em còn nghe nói là anh chuẩn bị tổ chức một show trình diễn thời trang á. Tuyệt vời thật đấy. Em thật sự rất mong đợi. Không biết là cô nàng như thế nào sẽ trở thành Verdet trong show đó nhỉ? Phương Linh vừa nói, vừa chếp chớp cặp mắt của mình nhìn anh. Câu hỏi của cô ta vừa giống một loại dò hỏi, vừa là một lời gợi ý thể hiện mong muốn được trở thành nhân vật quan trọng trong sâu trình diễn đó. Khôi Nguyên không quan tâm đến Phương Linh ở cạnh. Mắt của anh vẫn dán lên MC, đang dẫn dắt chương trình trên sân khấu. Tôi đoán, anh chẳng có hứng thú với chương trình này đâu. Nhưng thà nhìn tên MC đang nói tràng giang đại hại kia, Còn hơn là cô á hậu, tâm mình đầy tham vọng như vậy. Anh tìm được người giữ vị trí và đát rồi. Lời nói nhẹ bấng của anh tựa như cơn gió đông bắc pha vào mặt của Phương Linh. Chị bắt đầu một hồi bởi vì quá sốc, mặt tối sầm cả lại. Giống như cái chức vị đó, chị ta đã nhăm nha từ lâu lắm rồi vậy. Mãi một lúc sau đó tôi mới thấy chị ta không giữ được bình tĩnh, lắp bắp rồi hỏi lại. Đó... Đó là ai hả anh? Khôi Nguyên Vẫn dùng gương mặt trước sau như một Đáp lại Đó là công việc riêng tư của anh Việc này không được phép lộ ra ngoài Khi nào trình diễn Em sẽ biết thôi Phương Linh nghe xong thì bàng hoàng Thì ra chỉ ta chẳng có vị trí nào Trong lòng của anh cả Nên anh cũng chẳng cần trả lời câu hỏi đó Tôi ở bên cạnh nín thở Theo cuộc trò chuyện của hai người Nếu như Phương Linh biết Người ngồi bên cạnh chị ta Đang giữ vị trí vừa đét Trong sâu trình diễn của Vũ Khôi Nguyên Thì chị ta có lao vào cắn xé tôi không nhỉ Với biểu hiện trên gương mặt kia Thì khả năng là cao đấy Ngay như vậy Sống lưng của tôi toát cả mồ hôi Rất nhanh sau đó Phương Linh phát hiện ra mình bị hỡ Lập tức lấy lại phong độ Chị ta cố gắng nặn ra nụ cười lay động lòng người nói với Khôi Nguyên Vậy á Đúng là việc này phải giữ bí mật Chỉ là em tò mò quá thôi thêm còn việc Tìm kiếm đại sứ thương hiệu Cho nhãn hàng đá quý năm nay thì sao ạ Anh tìm được rồi Cô nàng Được thêm một fan chấn động nữa Tôi ngồi bên cạnh nút nước bọt liên tục Nếu như không phải Ở bên cạnh còn có thành vi tiếp chuyển Chắc là tôi sẽ không thể nào giữ được bình tĩnh mất Tôi có thể nhìn ra được Gương mặt phía dưới trước mặt nạ của phương linh Hẳn là chị ta đang có mối thâm thù cực kỳ lớn Đối với người có cả hai vị trí Verdex và đại sứ thương hiệu đây Chị ta cố gắng Nút xuống cục tức trong cổ họng Bay ra vẻ mặt núm niều Vậy Đó là hai người khác nhau à anh Em tò mò không biết Gương mặt nào trong giới giải trí Được làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng xa xỉ giống như vậy Thật đúng là ngưỡng mộ cô ấy quá Ngưỡng mộ cái con khỉ Nhìn mặt chị ta đang đang sát khí như vậy Thế mà nói ngưỡng mộ Cũng may Khôi Nguyên thản nhiên đám Anh đã nói rồi Đó là chuyện công việc Anh không muốn người ngoài cuộc biết rõ Về công việc riêng tư của anh Phương Linh cầm như hến Dù vô cùng ức chế Nhưng mà chị ta vẫn phải nén lòng mình lại Tỏ ra vui vẻ Để kiếm được hợp đồng làm ăn khác với anh Nhưng mà tôi biết rõ Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy Ngồi cạnh hai người họ Tôi chưa bao giờ mong muốn Thời gian trôi nhanh đến như vậy Mỗi lần Phương Linh nói chuyện Tôi khẩn khoản cầu nguyện rằng Chị ta đừng nhắc đến việc Có liên quan giữa tôi và anh Thật may mắn Suốt cả buổi đó Ngoài chuyện khoe mé khoa trương Với những chiến tích của bản thân Phương Linh không hề đào sâu vào vấn đề khác Do mấy ngày hôm nay Làm việc căng thẳng Cùng với việc căng náo ngồi cạnh hai con người này Dạ dày của tôi cuộn trào cả lên Tôi nén cơn đau đến toát cả mồ hôi Bàn tay run rẩy Nắm chặt lại vào nhau Hôm nay bởi vì chạy sâu gắt gào Tôi vẫn chưa kịp ăn tối Bây giờ lại đau bụng Tôi nhầm nhầm đoán Chắc là mình đau dạ dày Chỉ là chưa có thời gian sắp xếp để đi khám lấy ra mắt phim kết thúc vào lúc 11 giờ đêm Tôi cùng với á hậu Phương Linh Thanh Vy Lần lượt rời khỏi hội trường Tôi tiến về vị trí mà công ty đã hẹn tôi chờ sẵn Vậy mà tôi lại chẳng thấy xe của ekip đâu Từng người, từng người đã leo lên xe của công ty về hết cả rồi Vậy mà xe của công ty tôi vẫn chưa tới Tôi đứng đợi, giá rời cả chân Đang định mở máy gọi điện cho chỉ quản lý Thì lập tức chiếc Lamborghini Aventador Màu đen lao đến với tốc độ xé cả gió trời Đố ngay trước mặt của tôi Cửa xe mở bùng ra Rồi sau đó một cánh tay rắn chắc Thò ra lôi tôi vào trong Còn chưa kịp định hình có chuyện gì xảy ra Cửa xe đã nhanh chóng đóng lại Cứ tưởng là mình Lại trong vụ bắt cóc nào đó Hóa ra bên ghế lái Chính là Vũ Khôi Nguyên Tôi thầm thở vào nhà nhóm Nhưng mà không quên trách anh Anh Nguyên Sao anh lại ở đây thế Những người khác nhìn thấy thì sao đây Anh lành lùng trả lời Đây là giang mới mua Biển số cũng đã được che lại Sẽ nhận ra là xe của anh đâu Vừa nói thì anh vừa thuần thục đặt tay vào vô lăng lái đi Cụm từ xe anh mới mua không ai nhận ra Lần lượt hiện lên trong đầu tôi Chẳng nhé, anh dùng mười mấy tỷ Chỉ để mua một chiếc xe đưa đón tôi để không ai nhận ra Làm sao có thể như vậy chứ Tôi thầm cười nhạo chính mình bởi vì quá ảo tưởng Còn chưa kịp đáp lại với Nguyên Thành đã lấy từ trong túi ra một hộp thuốc và chai nước đưa cho tôi rồi nói bằng giọng trách móc. Công việc có như thế nào cũng phải nghe đến sức khỏe của mình đầu tiên. Chẳng hiểu sao anh lại trưng ra cái mặt lạnh lùng đó để nói chuyện khiến tôi sợ quá không dám đáp lại. Rột ra đón nhận tấm lòng tốt của anh. Không ngờ rằng anh cùng với Phương Linh đối thoại với nhau mà cũng có thể nhận ra tôi đau dạ giả dày Đến Thành Vi ngồi kế bên nói chuyện với tôi Còn chẳng nhận ra nữa là Tôi toát cả mồ hôi Nói đến cơn đau đó là một lần nữa cuồn trào trong bụng Thế nên tôi không suy nghĩ lấy thuốc cho vào miệng Còn quên luôn việc hỏi đây là thuốc gì Sau khi uống xong nhìn thấy nhắn hiểu của lọ thuốc Thì mới biết đó là thuốc dạ dày Bỏ qua chuyện bồn dạ Cuộc đối thoại giữa Phương Linh và anh giống như nhắc nhở tôi rằng Mình không thể làm tiếp tục Trong cái mối quan hệ mập mờ này và anh nữa Tôi rất khót rồi nói Anh đưa em về nhà nhé Nhà em ở Đi ăn đá Nhưng mà Nguyên lại tuyệt tình buông lời Tôi tự hỏi rằng Mình đã chọc vào chỗ nào của anh Mà lại khiến cho anh có thái độ như vậy Tôi chẳng thèm dần dối Việc anh tay trong tay với người con gái khác Tiến vào lễ ra mắt phim mới thì thôi Cơ mà sao Tôi phải dần dối về việc đó Nghĩ lại thì mình đúng thật là nực cười. Tại sao? Em lại không chịu để ý đến việc ăn uống của mình vậy. Bụng đau thì phải biết đường, báo về Kim Sức khỏe như vậy thì làm sao mà làm việc được? Em không nghĩ cho mình á. Tôi ngây cả người bởi vì lời trách móc của anh. Chẳng nhé, anh tức giận và dùng thái độ đó bởi vì tôi không lo cho sức khỏe của mình sao. Bỗng dừng trái tim tôi có một làn nước ấm bao quanh. Đồng thời cơn đau bụng cũng thuyên giảm dần Nhưng mà rồi thì cảm giác đó nhanh chóng bị dập tắt Bởi vì sau cuộc đối thoại kia Tôi lại càng nhận ra là mình phải vạch ra ranh giới giữa anh và tôi Ngay từ đầu thì tôi đã biết Giữa chúng tôi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào cả Ở ngoài kia có rất nhiều cô gái theo đuổi anh Họ đẹp hơn tôi Dài dàn kinh nghiệm hơn tôi Giàu có hơn tôi Và anh có quá nhiều lựa chọn Còn tôi thì bị vấy bẩn rồi, và tôi không còn xứng đáng với anh nữa. Vậy nên giấu cho anh có tình cảm với tôi, anh có thích tôi hay không, hay là chỉ dừng lại ở cảm giác quý mến, tôi cũng không cần quan tâm nữa. Anh và tôi, nghĩ thế nào cũng chẳng hề có tương lai. Và lại thì tôi cũng không muốn đi cùng với anh quá nhiều. Trước tiên, tôi muốn xác định giữa tôi và anh chỉ dừng lại ở quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lời Và chúng tôi không nên gặp gỡ nhau quá nhiều, tránh truyền thông báo chí. Hơn nữa, bên cạnh anh có quá nhiều cô gái. Tôi sợ rằng nếu như họ biết anh có gì đó với tôi, thì họ sẽ không ngại la vào cấu xé, điện hình như Phương Linh chẳng hạn. Suy nghĩ một cách thâu đáo, tôi quay sang nói chuyện với anh vô cùng nghiêm túc. Anh Nguyên, đưa em về nhé. Hôm nay thì chị thu lệ, làm lầu thế nên em mới đợi đến lúc về nhà rồi cùng ăn với các chị ấy. Đó là một lời nói dối Chẳng có bữa lầu nào cả Có khi là chị Thu Lê bây giờ Vẫn đang ở trường quay Còn chị Chi đã hoạt động nghệ thuật trở lại Sau vụ scandal đó Nên chắc giờ này chẳng có ai ở nhà đâu Ai đó nghe xong rung ràng Chẳng hay lời tôi Tiếp tục bài ra gương mặt khó ở Lạnh lùng rồi nói Em bị đau giả dày Lại còn đòi ăn lẩu đêm á Tại Em có nghĩ đến sức khỏe của mình không vậy Tôi nghe xong cứng miệng Ừ nhà Tại sao tôi lại bị ra lý do ngu xuẩn như thế Để rồi bị anh bắt bẻ Chỉ là trong lòng Vội vã tôi nghĩ rằng Việc mình nói hôm nay Nhà có tổ chức tiệc Sẽ làm tăng phần quan trọng Bữa ăn ngày hôm nay Thế là anh phải đưa tôi về thôi Tôi càng não nghĩ ra lý do Tiếp theo từ chối việc đi ăn với anh ừ, Nhưng mà hôm nay Nhà em tổ chức tiệc Không chỉ có lẩu đâu Mà có nướng Còn cả đồ ăn lạnh mảnh nữa, cũng nhiều mà. Ai đó nắm thóp từng ngày tuyệt tình nói. Nếu nhà em không muốn đi ăn cùng với anh, cứ nói thẳng ra. Anh đưa em về nhà. Chết tiệt. Đúng là tôi có ý từ chối anh, nhưng là không muốn cho anh biết. Bởi vì tôi muốn giữa tôi và anh có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi cuốn quýt rồi nói. À, không đâu, không phải như vậy. Mà là hôm nay nhà em có tiệc đấy. Lâu lâu tổ chức một lần Có cả bánh bao hấp nữa Nhiều đồ ăn lắm Em muốn về ấy. Nguyên nghe xong thì trầm mặc một lúc Ánh mắt của anh vẫn tập trung lái xe Khiến tôi không thể nào đoán ra được Bất kỳ điều gì Một lát sau đó thì anh thở dài nói Được rồi Anh sẽ đưa em về Mặc dù đã đạt được mục đích Nhưng mà cả tôi và anh đều không hề cảm thấy vui Do rằng tôi phải đặt ra khoảng cách giữa mình và anh Vậy mà sau khi anh đồng ý Tôi lại cảm thấy hụt hứng Tôi bỗng nhìn thèm món anh nấu Thèm được ngắm sao cùng anh Rồi nhìn gương mặt buồn bá của anh Biết được hôm nay Anh đã dạy công chuẩn bị Một bữa tiệc thỉnh soạn Nhưng mà tôi lại từ chối thì sao Nghĩ như vậy thì lòng tôi đột nhìn cảm thấy Náo nề Như lời đã nói Anh quẹo sang khúc giá Quay về hướng nhà tôi Suốt cả chặng đường chúng tôi không nói với nhau câu nào. Lòng tôi như có hàng vàn con kiến đang cấu xé. Lý trí nói rằng không được đi cùng anh, nhưng mà trái tim lại không nghe theo. Cho đến khi gần về đến nhà thì anh bất chợt vươn tay, nắm lấy bàn tay của tôi. Mười ngón tay đan xen nhau, từ tay chuyển đến tim cảm giác bồi hồi. Lan à, đừng giận anh nhé. Lúc nãy thì anh khiến cho em không thích có phải không? Tôi vội vã lắc đầu rồi đáp. Không à. Nhưng mà tại sao anh đột nhiên nắm tay tôi? Tại sao lại dành cho tôi những cử chỉ ân cần như vậy? Anh càng tiến tới, trái tim tôi lại càng thêm mềm nhuốn. Cứ mỗi khi tôi ý thức là mình phải tránh xa anh, thì sự quan tâm ân cần của anh lại khiến tôi cảm thấy lướng lự, đắn đỏ. Giống như lúc này đây, lý trí nói với tôi phải buông bàn tay ấy ra. Nhưng mà trái tim thì tham lam. Muốn để cho hơi ấm từ lòng bàn tay của anh bao bọc lấy bàn tay của tôi một lát nữa. Rốt cuộc thì tôi phải làm sao đây? Lan à có sợ anh không? Không à? Vậy thì những ngày qua những lần gần cuối em có khó chịu khi anh luôn tìm em không? Tôi phân vân giữa câu trả lời có và không tôi biết là mình phải trả lời là có để khéo léo từ chối anh chuyển chấp nhận để anh bước vào cuộc sống của tôi. Nhưng mà tôi lại không nỡ khiến cho anh buồn và cũng chẳng muốn lừa dối trái tim mình. Tự hỏi, bệnh tham lam đến như vậy sao? Nếu như không phải là bây giờ thì đến bao giờ nữa? Tôi phải xuất khoát trước khi quá muộn. Em... Lần có thể trả lời thật lòng cho anh biết được không? Tôi bị những lời nói của anh tấn công khiến tâm tư xáo trộn cả lên. Tôi không biết đáp trả anh thế nào cả. Đành phải tìm cách trả lời khéo. Em nghĩ là chúng ta đi ăn với nhau dựa trên mối quan hệ hợp tác làm ăn thì được. Nhưng mà cũng không nên gặp gỡ nhau quá nhiều. Bởi vì... Tôi còn chưa nói hết câu thì người nào đó tức giận, vùng văng, rút tay ra khỏi tay tôi. Để lại đôi bàn tay tôi chơ vơ rước không trùng. Tôi lén lút nhìn anh. Thấy gương mặt của anh tối sầm lại. Tôi quên mất. Anh là người nhạy cảm. Thế nên dù có khéo léo đến mức nào đi nữa Thì anh vẫn có thể đọc hết được tâm tư sau lời nói của tôi Chiếc xe sang trọng vânh dự được chủ nhân dần cá chém thớt Anh tăng tốc độ lên gấp 2, rồi gấp 3 Tôi mặc dù sợ hãi, nhưng mà vẫn cố gắng chịu đựng Không dám hé răng nửa lời Bởi vì người đàn ông này đang vô cùng tức giận Từ chối anh, tôi cũng buồn chứ Nào dám nói ra những lời trái với trái tim của mình Nhưng mà tôi không giống như những cô gái khác Tôi không đủ tự tin và can đảm Để chấp nhận tình cảm anh dành cho tôi Anh quá tuyệt vời Cả về ngoại hình Lẫn tài năng Đều không chê vào đâu được cả Một người như anh xứng đáng với một tình yêu tuyệt vời hơn tôi Một con bé nhà quê Trần đất lên thành phố Rồi may mắn trở thành hoa hậu Giữa tôi và anh là hai thế giới khác biệt Tôi không thể Chiếc xe chẳng mấy chấp dừng lại tại căn biệt thử của tôi. Anh chẳng thèm nói với tôi câu nào cả. Tôi biết là anh đang giận, nên chỉ biết thở dài, mở cửa xe bước ra ngoài. Cho đến khi cửa xe đóng lại, anh nói đúng một câu. Ngủ ngon. Rồi thì cứ như vậy, chiếc xe là vun vút trong mạng đêm. Tôi bỗng dưng cảm thấy lo lắng với tốc độ lái xe như thế. muốn nhắn tin cho anh để khuyên anh lái xe chậm thôi, nhưng lại không có đủ can đảm. Sợ rằng sự quan tâm của mình lại khiến anh tưởng tôi có tình cảm Vậy nên tôi quyết định không nhắn nữa Tôi tin là anh biết bảo vệ bản thân mình Bước vào nhà Với tâm trạng buồn thảm Tôi nhìn thấy đôi gúc của chị Thu Lệ Đặt ngay ngắn ở lối ra vào Đột nhiên thì tâm trạng của tôi bớt buồn hơn Vậy là hôm nay tôi không phải cô đơn nữa Tôi sẽ chuốc hết mọi tâm tư muộn phiền ra bên ngoài cho nhẹ lòng Ai ngờ đâu Chưa kịp mở cửa phòng thì chị đã lao ra ngoài Với bộ váy màu đen bó sát cơ thể Người thì xịt nước hoa thơm nước Gương mặt được trang điểm kỹ càng Lan Về rồi á Bộ dáng của chị như thế này Chị đánh ra ngoài sao Nghĩ như vậy Sự thất vọng trong lòng của tôi lại càng trào dâng Chị thu lệ vén tóc sang một bên rồi nói Ừ Tao có chuyện gấp Phải ra ngoài bây giờ Tuyệt vời thật đấy Bây giờ thì tôi sẽ phải ngủ trong căn phòng dòng thanh thang Và không có ai trò chuyện Cứ như vậy cô đơn đến chết mất chỉ thu lệ vội vàng Xò chân vào giày rồi dặn tôi 3 giờ đêm con chị nó tiếp khách về đi nhá Tôi nở ra nụ cười gường gạo Dạ vâng Vậy là chị xuống tầng hầm lái xe Rồi đi mất Tôi buồn bá lệ từng bước chân vào trong phòng của mình Nằm bệt trên giường Mở điện thoại Định chọn đồ ăn thì chẳng có món nào Khiến tôi hứng thú Tôi thèm cái vị biết Tết lần trước của anh quá Thở dài thường thượt Thế là 12 giờ đêm Tôi lên xác xuống phòng bếp Nấu bát mì ăn tạm Sau khi bụng no căng rồi thì lên giường đi ngủ ấy thế mà hình bóng của ai kia Vẫn không thể nào thoát khỏi đầu tôi Tôi ôm con Mickey nhỏ vào lòng Không biết bây giờ anh đang làm gì Đan tối trưa Liệu rằng anh có tổ chức bữa tiệc nào đó Lùng linh tại phòng của mình rồi đang cô đơn, ăn một mình không nhỉ Tôi do dự cầm điện thoại. Tôi biết số của anh. Nhưng mà sau đó thì tôi lại không có can đảm để gọi hay nhắn tin. Bởi vì tôi biết tình yêu này không đi đến đâu. Vậy nên tôi cần một giấc ngủ thật sâu. Sáng sớm thức dậy, chị Trâm nhắn cho tôi một tin phải đến công ty gấp bởi vì hợp đồng trở thành đại sứ thương hiệu của tập đoàn VKN đang trong giai đoạn gấp rút hoàn tất. Tôi cần phải đến công ty để làm vài thủ tục nữa Sau khi nhận được tin nhắn Vội vàng sỏ dép vào Chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt Chọn bộ trang phục lịch thiệp Rồi được xe của công ty Đưa đi Căn biệt thự tôi mua các vị trí công ty rất gần Vậy nên chỉ mất 15 phút lái xe Là có thể đến nơi Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa đến công ty bao giờ Phần bởi vì từ khi đăng quang Tôi chạy sâu tít tắp Phần vì ở công ty cũng chẳng có chuyện gì Phải lo lắng cả Vừa đến công ty, tôi đã nhìn thấy các chị em ngồi la liệt ở ghế sofa ngoài phòng khách, trò chuyện tiêu tiết. Ngôi sao hạng B, hàng C đều có mặt ở đây. Chỉ có ngôi sao hàng A là đang bận chạy sâu nên không đến được. Vừa mở cửa bước vào, tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của các nàng. Này, tao vừa quen được ông cầu thủ bóng đá đi nhá, ngòn vái trường. Đâu đâu, xem nào. ngon thế... Lại còn đang hot đây nữa. Nghe bảo năm nay ghi mấy bàn cho nhà nước. Thế thì khả năng trên giường thế nào thế? Phải nói là sô sắc nhá. Đảm bảo đưa nàng lên đến bến. khiếp <cười> nghe sướng thế. Thế mày và nó định như thế nào? Yêu nhau hay chỉ là tình một đêm thôi? Tình một đêm. Đổi lại thì nó sẽ đăng ảnh tao trên story. Kiểu như mập mới. Mày có hiểu không? Rồi thì báo chí sẽ đồn thổi, ta và nó yêu nhau. Đấy, cứ mập mơ như vậy thôi. Chẳng cần công khai rõ ràng làm gì cả. Ghê nhá. Đây là bố kẽ được tí phem của anh chàng hotboy cổ thủ. Ừ, chuyện, tao mà lấy. Còn mày thế nào rồi? Có mối mới nào ngon hơn không? Đây này, cho mày xem cái này nhá. Hôm qua vừa đi sự kiện, quen được anh đại gia chiều chơi... Lại còn được bày lắc trên du thuyền hẳn hòi đấy. Đâu đâu xem với. Ôi giời sao mà ra khắm giặc khú như vậy? Mày ngủ được vô mấy, chứ tao thì tao chịu đấy. Nhưng mà người ta cho tao mấy hợp đồng làm ăn. Mua cả túi Hermes cho tao đấy. Còn mày ngủ với chai đẹp xong, được cái tí phem thì làm ăn gì? À, con này hay nhỉ Tự dưng quay ra so sánh tao là như thế nào thế? Cái tí phem thì tao chẳng được nổi. Chàng được nhận hợp đồng quảng cáo á. Và thế là hai chị em bắt đầu la vào cấu xé nhau. Chỉ vì chuyện ganh đùa hơn thiệt thôi. Vừa thấy tôi mở cửa bước vào. Hai chị mới chịu thôi nắm tóc nhau rồi trình trang lại trang phục. Mấy người bên trong nhìn thấy tôi. Bắt đầu thì thầm to nhỏ. Đại loại như... Con bé này là Tân Hòa Hậu năm nay đấy. Nhìn nó khảnh khẳng chưa? Nghe nói là nó mới đăng quang được hai tháng mà đã ký được bao nhiêu hợp đồng. Mang về bao nhiêu tiền trong ông Lâm đấy Ông Lâm cưng nó phải biết Cưng cứ cư như cưng trứng Xây xước một cái thôi Đau như đau đẻ Thực ra thì tao thấy Nhan sắc cũng bình thường Có gì đâu mà được tôn hô ghê như vậy Nhưng mà quan trọng là nó có duyên Hiểu chưa Nó lại còn là hàng mới Hàng hot Hàng sang chảnh Đắt hàng như thế Phải biết luôn đấy ngài bảo bao nhiêu đại gia xếp hàng chờ đợi Mà vẫn chưa đến lượt đấy nhá Gớm thế Thì cũng chỉ được giam ba bữa thôi Rồi cũng tá như nhau thôi Vân vân và mây mây Các lời bàn tán to nhỏ Được truyền đến tay tôi Tôi không mãi mãi quan tâm Đi vào trong phòng họp để làm việc với ông Lâm Sau khi thống nhất về các điều khoản và lợi ích Trong hợp đồng của VKN Chúng tôi quyết định sẽ liên lạc với anh ấy Để tiến hành việc đàm phán hợp đồng Dĩ nhiên là hợp đồng quá hờ như thế này Thì 99% là xe ký Nhưng bởi vì ông Lâm coi chồng gà nhà Nên muốn lên giá gà cưng một tí Cuộc họp kết thúc Tôi bước vào phòng vệ sinh Chỉnh lại tóc tai trang phục một chút Thì có hai chị đang giảm lại phấn ở bên cạnh Mà Sao mày cứ giảm lại phấn liên tục như vậy? Thì cho nó giống mặt mộc chứ xào nữa Cái gì? Nhìn mày đóng cả cân phấn lên mặt Chứ mộc nỗi gì đâu Dường như là cuộc trò chuyện của mấy chị em ở đây Chưa bao giờ khiến tôi thôi hứng thú Tôi tô lại chút son Chuẩn bị quay gót bước ra ngoài Thì đụng một cái Cửa phòng vệ sinh nữ Bị một lực mạnh đẩy ra Ngay lập tức Á hổ một Phương Linh Bước thành Thịch vào trong Hôm nay chị ta mặc áo hai dây bó sát Kết hợp quần cạp cao rất sang trọng Nhưng mà tôi có thể thấy Tồn tại trên gương mặt Được trang điểm kỹ càng kia Là một đôi mắt rực lửa Bởi vì đang có việc gấp, tôi không để ý Phương Linh vì điều gì tức giận như vậy. Cầm túi sách lên đỉnh ra ngoài, thì bỗng nhiên chị ta tiến lại trước mặt tôi, rồi chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt của tôi nói. Con kia, đứng lại đấy cho tao. Tôi nghe xong giật mình. Hai tháng vừa qua chúng tôi có mối quan hệ chị em tương đối tốt. Tuy rằng không thấu lòng già của nhau, nhưng mà trước mặt báo chí thì vẫn cứ chị em ngọt sớt. Có lần hành động chỉnh tóc quá hầu dành cho hoa hậu Còn được lên hẳn báo giật tít về tình chị em vững bền Chưa bao giờ chị ta lại đứng trước mặt tôi Với gương mặt dữ tợn và gọi mày tao với tôi như vậy Thậm chí là tôi đang tưởng chị ta có ẩn nón với ai chứ không phải là tôi uhm, Chị vừa nói em á Phương Linh hùng hồn rồi nói Tao bảo mày Chứ còn ai ăn cháo đá bát vào đây nữa Tiên sư nhà mày Mày thích giờ trò quyến rút anh Nguyên á Tôi giật mình Chẳng nhẽ chỉ ta biết tôi là người được chọn Trở thành đại sứ thương hiệu Cho nhắn hàng của anh Nguyên sao Chẳng trách tại sao hôm nay Lại tìm tôi với bộ dạng như thế Thôi xong Vẫn biết sẽ có một ngày nào đó Việc này xảy đến Nhưng không thể nào tin được Lại đến sớm như vậy Đứng trước mặt tôi không phải là á hậu thân thiện nữa Mà lại biến thành bà Trần Thành Tinh Sống lưng của tôi đột ngộ trở nên lành ngát. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói. Uhm, chị à, chị có gì bình tĩnh rồi nói chuyện đi. Em không hề quyến rú. Tôi còn chưa kịp nói hết câu. Chị ta xưng cô lên rồi tuôn ngay một chàng trời rủa Chẳng cứ còn mẹ mày. Hôm qua đi sự kiện, tao ngồi với anh ấy. Anh ấy bảo rằng, đã tìm được người rồi. ấy thế mà mày ngồi cạnh tao, vẫn cầm như hến. Mày thích giả vỡ à Chắc là lúc đó sung sướng lắm nhỉ Còn hám này Mới 18 tuổi nứt cái mắt già Đã giờ cho cướp giật á Vừa nói chị ta vừa chỉ thẳng tay vào mặt tôi Những chị em thích bùn dư lê bán dư chuột Đều vì cuộc đối thoại này kéo dần đến đông nghẹt cả cửa phòng vệ sinh Sau đó thì trong không gian vang lên tiếng si sao bàn tán Trong chuyện này tôi vốn không hề sai Thế nên chẳng việc gì nhún nhường chị ấy Tôi bình tĩnh đáp lại chán nói cho tử tế. Em không hề quyến rũ ai cả. Là nghĩ từ tìm đến, dù mới em làm đại sứ thương hiệu. Giống như anh ấy nói, công việc là riêng tư và em không thể nào để lộ nó ra ngoài. Em không làm điều gì khuất tất cả, cũng không xin xỏ người ta điều gì. Lại còn cái, con mẹ mày chứ. Vậy thì làm sao mà mày quen được nhân vật tâm cơ giống như anh ấy? Trong khi mày mới tiến thân vào cái chỗ này được 2 tháng. Mày tưởng là tao không biết á? Ngôi vị hoa hờ thuộc về con danh 18 tuổi như mày Tao đã biết ngay là có vấn đề Không có nổi một chút kỹ năng khét quốc Không biết gì về giới showbiz cả ấy thế Mà có thể leo lên cái ngôi vị đó vào năm 18 tuổi Vậy thì chỉ có thể là leo lên giường thôi Chị ta nói đến đây Những kẻ hóng chuyển phía sau cười âm cả lên Giống như được xem kịch hay Tôi thì không thể nào chịu đựng được Những lời nói ngọc ngà Được phun ra từ miệng của tân á hậu nữa Chị ta có thể tức giận hóa điên Nhưng mà tôi không cho phép chị ta ở đây Lăng nhục tôi như vậy Chị nói cho tử tế đi Chị về xem lại đi Lúc chị trả lời phản ứng xử như thế nào Ấp ôm mái Không nói được thành câu Cũng may mà ban tổ chức vớt vát Nhưng phần khác mới cho chị lên ngôi vị á hậu đấy Chị Thành Vy Còn trả lời hay hơn chị nữa Tôi nói đến đây, chị ta không nhìn được nữa, cuối xuống, suýt cầm đôi giày cao gót mười mấy phân để nền tôi. Cũng may mà có mấy chị xung quanh cáo tay ngăn lại. Thôi, Linh à, gà cưng của ông Lâm đấy. Nó mà có bị sao, mày chết đấy. Bỏ ra đi. Tao phải cho con Danh là một trần. Để xem, tao phang nát cái mặt của nó, rồi còn hứa dùng nữa không? Phương Linh tức đến nối, mặt mày méo sạch. Chị ta vừa thở hồn hền vừa nói Còn mẹ mày chứ Đừng nói là mày không biết Mối quan hệ giữa tao và anh ấy Tuần nào bọn tao chẳng lên báo Mày biết anh ấy là của tao Thế mà mày lại vẫn cứ hứt tay trên như vậy Lúc mày cướp ngồi về hoa hậu của tao Tao đã cảm thấy Mày cũng chả phải là đứa ngoan hiền Giống như cái vẻ bề ngoài đâu Lỏng dạ thầm sâu Đây là nó Mới bước vào showbiz đây Chỉ mới 2 tháng thôi, đã như vậy rồi Chúng mày cẩn thận đi Rồi thì cũng có ngày Con co của chúng mày Sẽ bị lưới của nó liếm hết cả thôi Có lẽ chị ta vẫn chưa hề quên đi mối thâm thù khi tôi ngồi lên vị trí hoa hậu Cộng thêm lần này Bị cướp đi bản hợp đồng béo bở Nên chị ta lại càng điên tiết Đến đây gây sự Lời nói của chị ta Khiến trái tim tôi như bị đâm một nhát Bởi vì khối lượng công việc quá nhiều Tôi chưa từng lên mạng tìm hiểu về đời tư của Vũ Khôi Nguyên. À ta lại dám hùng hồn tuyên bố trước mặt bao nhiêu người như vậy. Thì lời nói chắc chắn là thật. Nhưng mối quan hệ giữa chị ta và Nguyên phải như thế nào mà hàng tuần đều gặp nhau lên báo. Nhưng mà nhìn cái cách anh dừng dưng, cái cách mà anh gượng ép phải nói chuyện với chị ta, chứng tỏ là anh không hề quan tâm đến chị ta. Vì tính chất công việc, nên có thể anh và Phương Linh sẽ thường xuyên gặp gỡ hoặc là cũng có thể do chị ta tự ý tìm đến anh hơn nữa thì việc lên báo này có thể là mua được vậy nên sau cùng tôi chọn cách tin tưởng anh nghĩ như vậy nên tôi bình tĩnh rồi hỏi mối quan hệ giữa chị và anh ấy là như thế nào vậy nói tôi nghe thử xem hai người đã từng hẹn hò lên báo theo kiểu chụp bành mập mờ giữa cái hơi nhau đấy Nhiều người ở đây cũng đã từng làm rồi. Nghe tôi nói như vậy Phương Linh lại càng điên máu. Chị ta giờ đây giống như con chó hoàng bị dọ cái móm lại. Mấy người ở phía sau phải cật lực giữ tay chân chị ta thì chị ta mới không lao đến để cắn tôi. Đấy, mọi người thấy chưa? Thấy bộ mặt thật của nó chưa? Bộ lão như vậy. Mới hai tháng thôi đi nhá Khi chị ta nói như vậy Một số người bắt đầu xì xâm to nhỏ với nhau. Một số người có cái nhìn khách quan đứng ra bênh vực tôi. Nhưng mà nó nói đúng mà chị. Em cũng có đọc tin tức về chị và đại gia đá quý. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở chỗ, hai người mập mơ với nhau, chụp ảnh trên thảm đỏ. Ngoài ra thì phía anh Nguyên chưa từng lên tiếng xác nhận là hai người hẹn hò đâu. Ờ đúng đấy. Cái kiểu chụp ảnh khách mời thảm đỏ đấy thì ai chả có đâu. Không liên quan, nhưng mà đi sự kiện gặp đại gia ngành thép, thì tôi cũng xin chụp ảnh vài kiểu đấy. Với cả người ta cũng đang độc thân. Việc người ta quen nhiều người cũng là điều bình thường thôi. Trừ khi người ta bảo, mày là bạn gái hay là cưới mày rồi mới nói. Đấy chưa có gì xác thực cả. Đã bảo là nó cướp bộ mày á. Thất bại trong việc dìm tôi xuống đáy, chỉ ta là hét lên Cái gì vậy? Thế rốt cuộc Nó cho chúng mày ăn cái quái gì vậy? Tại sao bên nó chằm chằm như thế? Hay là bờ đít nó Để kiếm được hợp đồng á? Tao nói cho chúng mày nghe Kể cả tao và mấy Chưa chính thức hẹn hò đi chẳng nữa Nhưng mà chúng mày không thấy Tao hãy xuất hiện cùng với mấy Là một đàn em Nó phải tự biết Tránh xa ra đi Bởi vì đấy là con mồi của tao Thật tiếc Những người ở đây đều nhìn ra cái lý sử cồn của chị Nên bênh tôi giảm giáp <cười> Khiếp Bà cứ làm như người ta thuộc về bãi bà, bà có giữ mái Người ta tự tìm đến người khác Thế bà làm gì được đây Phương Linh lại tiếp tục gạo lên Đầu óc của chúng mày Toàn bá đầu cả thôi Chúng mày nhìn lại nó đi Hoạt động nghệ thuật được 2 tháng Không hề có tài cán gì cả Vậy mà có thể ký được hợp đồng Cho nhãn hàng lớn nhất cả nước như vậy Tài cán gì ở đây Chỉ có cái tài lên giường thôi Nhãn hàng của người ta Đâu phải ngu dài như vậy Đại sứ thương hiệu Chính là hình ảnh Đại diện cho nhãn hàng đó Vậy nên người ta sẽ sàn lọc rất ký Tức cớ sao Một con danh 18 tuổi Được leo lên trước đó Như vậy thì chỉ có đi cửa sau thôi Chứ còn gì nữa À, Linh nói đến đây mọi người bắt đầu nhìn nhau rồi nghi ngờ Vậy là phần đông bên tôi trở nên im lặng Hình như bọn họ bắt đầu cảm thấy Phương Linh nói đúng Nhưng mà tôi không hề quan tâm đến điều đó Và tôi cũng không có nghĩa vụ Ngồi đây giải đáp thắc mắc Hay tháo gỡ hiểu nhầm Còn bao nhiêu việc phải lo Tôi muốn rời khỏi đây để làm việc Quyết định chấm dứt chuyện tầm phào này với Phương Linh Chị An nói cho cẩn thận đấy Chị đang là á hậu đấy nhé. Nói làm sao, để người khác phải nể. Công chúng nghe thấy cái miệng thơm tho của chị, trời bới người khác như vậy, thì có 10 ông Lâm cũng không thể nào cứu được chị đâu. Mà cách ăn nói của một người, phản ánh cốt cách của người đó đấy. Dưới đầu óc của cả thiền cận, người thành công tự động đi cửa sau. Người ta là nhắn hàng lớn như vậy. Tôi dù có đi chụp cái cửa sau cũng không đến lượt. Chẳng việc gì người ta phải vì thỏa mãn sinh lý Mà để cho một con danh 18 tuổi Lên làm đại sứ thương hiệu đâu Người ta nhiều tiền Nhưng mà người ta không ngu đâu Chỉ có những người Không bằng người khác Mới sành ra ghen ăn tức ở Rồi nói bầy bà như vậy Chỉ tự mà về xem lại nhân cách của mình đi Bây giờ tôi phải làm việc Chào nhé Đến mức này Ả Phương Linh không còn kìm nén được nữa à ta vùng tay lên Giống như một con chó dài Đến bốn năm người cũng không thể nào Giữ được chân tay của ta Bất chợt, à ta được phóng thích Hai tay, lập tức lao vào tôi Lúc ấy tôi còn chưa kịp định hình, đã bị con rồ này Xông đến, bất tóc Theo phản xạ, bảo vệ bản thân Tôi cố gắng bỗ mạnh móng tay của mình Vào tay của chị ta Còn không ngừng đạp chị ta ra Mà chị ta bám tôi không giất Tiền sư nhà mày Mày thích nói đạo đức á Vậy thì tao cho mày biết nhá Đông đến con này Vậy thì mày sai lầm rồi đấy Bỏ tôi ra đi Chị điền á Có giò thì ngồi đây lý luận với tôi Không cái được Tôi bắt đầu giờ thói không ăn được đạp đổ á Cái loài nít danh như mày Tao không thèm để vào tay đâu Chúng tôi rằng co qua lại một hồi như vậy Có mấy người đến cáo chị ta ra Thế nhưng mà chị ta cứ bám lấy tôi không buồn Mãi một lúc sau đó, ông Lâm xuất hiện, khiến cho mọi người xung quanh tản ra. Ông ta đứng ở cửa phòng vệ sinh rồi quát đây Này, thì các cô làm loạn ở đây á. Lúc nghe đến giọng nói của ông Lâm, chị ta bàng hoàng buông tay tôi ra. Hậu quả là tay chân chị ta bị tôi cao cấu sức sát. Mặt tôi thì bị chị ta tát một cái, rách cả miệng. Ông Lâm bước vào, thấy mặt của tôi bị thương, quay ra lươm lươm mắt nhìn Phương Linh. Cô giỏi thật đấy. Cô thích đến đây làm loạn hả? Phương Linh rất sợ ông Lâm. Vậy nên trước mặt của ông ấy chê ta không dám làm liều. À ta bây giờ bay ra gương mặt yếu đuối sụt xịt rồi nói. Nó, nó giật bộ em đấy. Bộ nào của cô? Là người ta tự tìm đến mời ký hợp đồng với Ngọc Lan. Không tin, cô hỏi quản lý trầm đi. Đừng có gan ăn tức ở mù quáng như vậy. Nên biết thân biết phần, cứ như vậy bảo sao, không thằng nào ngó đến. Có mấy thằng đại gia theo đấy, mà bởi vì cũng không biết thân biết phần, cứ thích chảo cào. Vừa lơ mắt nhìn Ả Linh, ông Lâm liếc mắt nhìn tôi rồi đôi mắt dần lên sự chua sót. Tôi thì không muốn ở lại nơi này thêm nữa, đành bước ra khỏi cửa. Ông Lâm thấy như vậy không nói gì cả, để tôi đi làm việc của mình, sau đó quay ra quát phường lệnh. Tạm dừng hoạt động một tuần đi Em Đó là những lời tôi nghe được từ Phương Linh Chẳng cần quan tâm đến Chuyện gì đang xảy ra trong đó Tôi từng bước lưng thứng đi ra ngoài Ở ngoài có rất nhiều cô gái khác Đang hóng chuyện Thấy tôi đi ra thì tỏ vẻ an hồi Khổ thần chưa con Linh Nó thích ca hành đấy lâu lắm rồi đấy Lần nào anh nghĩ về nước Thì nó cũng tìm cách tiếp cận Lên báo các kiểu Ông mấy giờ sơ kiếm ở đâu, Thì nó theo gót đến đấy. Chị gái ở bên cạnh cũng tán đồng nói. Chuẩn đấy. Mà cái con đấy nó khôn lắm. Toàn cố tình lên báo chụp ảnh vô mấy để báo chí phào tình. Mà fame của mấy ngon dở phế chưa đùa đâu. Chỉ cần một bức ảnh đấy thôi, bao nhiêu hợp đồng về tay của nó. Bây giờ thì em chẳng làm gì cả, lại được trở thành đại sứ thương hiệu của tập đoàn lớn. Nó ghen tức là đúng rồi. Tội nghiệp. Mà cái con này, nó thu em từ lúc em lên ngôi hoa hậu rồi đấy. Báo chí chẳng suốt ngày hỏi mấy câu so sánh. Tới chẳng nó gài báo chí hỏi thì ai vào đây nữa. Đối với những lời nói nảnh bờ như vậy, tôi không đáp. Mặc kệ rồi rời khỏi cái chốn sô bồ này. Đến khi ngồi lên xe của công ty, chị Trâm xót xa dùng bông gạc lau miệng cho tôi. Khiệp. Còn đấy ác liệt thật đấy. Đã em đến nông nối này Tôi không hiểu là Kem che khuyết điểm có che được không nhỉ Tôi liếc nhìn qua gương chiếu hậu Gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc Chỉ là tôi có một chút khó chịu trong lòng Nếu như Nguyên biết Từ chối à ta Từ chối sự tiếp đón nồng nhiệt đó Thì Phương Linh Sẽ chẳng bao giờ có hy vọng để tiến đến Thái độ ngày hôm nay của chị ta chứng tỏ rằng Phương Linh Đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng lên khôi nguyên Thế nhưng Một người đàn ông độc thân như anh ta hoàn toàn có thể tiếp xúc với những cô gái khác. Chính vì biết như vậy nên tôi mới cảm thấy khó chịu. Dù bản thân đã tự dặn mình không được có bất kỳ ý nghĩ nào với anh. Qua chuyện này tôi lại càng phải rất khoát vành hơn nữa. Rời khỏi công ty tôi bắt đầu hành trình chạy sâu giống như bao nhiêu ngày khác. Chỉ có điều bên khóe môi đã bị rách đến sưng lên. Chuyên gia trang điểm đã cố gắng nhọc cơm che phần đó giúp tôi còn là nhờ hết vào ekip photoshop để những bức ảnh trở nên hoàn chỉnh hoàn thành xong công việc trong ngày là vào khoảng 23 giờ tôi không trở về nhà luôn mà quay trở lại công ty vào phòng riêng tập luyện kết catwalk những lời phương linh nói dù dặn lòng không để ý nhưng mà nó khiến tôi khó chịu cầm thêm chỉ còn thời gian ngắn nữa là vũ khôi nguyên mở sâu trình diễn những đứa con tinh thần của anh ấy Tôi thì không thể nào để cho anh ấy mất mặt Ông Lâm Cũng rất tôn trọng quyết định này của tôi Nên đã để lại trong phòng tập Một thầy giải luyện khét quốc Người giải cho tôi đã từng là một siêu mẫu Nước tiếng trong giới thời trang Nhưng mà nay đã cưới đại gia Và rời khỏi chốn sô bồ Có thể nói Ông Lâm nhìn người rất chuẩn Chị ấy giải cho tôi rất có tâm Sẵn sàng truyền đạt tất cả những kinh nghiệm Đã có cho tôi Hơn nữa thì chị ấy còn không ngại về thời gian. Chúng tôi tập với nhau đến 2 giờ đêm thì chị mang cho tôi chai nước rồi cười nói. Thôi được rồi. Hôm nay thì nghỉ ở đây thôi. Mà chị chưa từng gặp ai chăm chỉ nhà em đâu. Rồi những bước đi của em sẽ được cải thiện. Tôi đón lấy chai nước từ chị. Lúc bấy giờ đôi chân của tôi mỏi như giá rời lắm rồi. Tôi đưa chai nước lên miệng tu một phát hết nửa chai rồi nói. Cảm ơn chị Nga nhé Em phiền chị quá nhiều rồi Có gì đâu Giúp đỡ đàn em là điều bình thường thôi Hơn nữa thì ngày xưa Ông Lâm cũng giúp chị nhiều Nói xong thì chị bóng quay mặt Về phía cửa ra vào Rồi nháy mắt với tôi cười thầm Thế nhá Chị về trước đây Chưa gì đã có hoàng tử đến rước rồi kia kìa Lời nói của chị khiến tôi giật mình Tôi liền đưa mắt nhìn theo hướng của chị Bỏng dáng người đàn ông quen thuộc Lúc này rơi vào tầm mắt của tôi Không biết là anh đến từ bao giờ 2 giờ đêm rồi Vậy mà anh còn chưa về nghỉ ngơi sao Tại sao lại đến công ty tôi vào lúc này chứ Tôi bối bố rối không biết Phải làm gì Thay anh bước đến nói chuyện với tôi Đừng cố quá sức như vậy Chú ý đến sức khỏe của mình đi Anh đưa em về nhé Vừa nói thì anh Vừa chia tay ra trước mặt tôi Tôi rất muốn hỏi anh tại sao lại đến đây Và đến từ bao giờ Tại sao lại đời tôi Nhưng mà cuối cùng thì tôi Lại miếm môi quyết định Nói trái với lòng Em tự về được mà Anh hiển nhiên không vui Sắc mặt không biểu lộ ra Bất cứ cảm xúc nào Thời gian gần đây Mối quan hệ giữa tôi và anh thực sự rất căng thẳng Nếu như không phải là anh chủ động tìm đến Thì chúng tôi đã không gặp lại nhau Ekip của em về hết cả rồi. Thế em về kiểu gì? Họ không đợi em đến 2 giờ đêm đâu. Với cường về qua em bây giờ, thì em định đi ra bắt tác sĩ á? Em biết, em sẽ gọi cho chị Lệ hoặc là chị Chi đến đón. Sau mặt của anh càng lúc càng tối lại, anh nhíu mày rồi đáp. Thế nếu như họ đều bận thì sao? Em sẽ đợi á? Vâng ạ. Anh thở ra một hơi thật dài rồi cười mỉa mai. Nếu như họ không đến đón em được, em sẽ đợi ở đây đến sáng và không thèm lên xe tôi đèo về sao. Tôi chần chừ một lát rồi quyết định nói thẳng. Dạ vâng. Tôi biết rằng câu trả lời của tôi thực sự rất khó nghe, nhưng mà tôi đã đủ áp lực rồi. Những lời chời ruột của Phương Linh khiến tôi càng ngày, càng muốn giữ khoảng cách với anh. Tôi cảm thấy việc đánh nhau Tranh giành một người đàn ông với đàn chị là điều tôi không làm được Vậy nên chỉ mong anh Đừng đối tốt với tôi quá như vậy Đừng chủ động với tôi quá nhiều Tôi sợ xảy ra những rắc rối không đáng có Nào ngờ rằng anh đau lòng nói với tôi một câu Tôi đã đứng ở đó Đợi em 2 giờ đồng hồ Em có biết không? Ngay đến đây tôi sớm người lại nhìn anh Đôi mắt của anh lúc này thật sự khiến cho lòng tôi châm trích khó chịu. Em không biết có phải không? Tôi đứng đợi em 2 tiếng, chỉ muốn đón em về nhà thôi. Chỉ muốn là em được an toàn, muốn lo lắng cho em. Vậy mà em nói với tôi những gì vậy? Tôi lặng người đi, dù rất đau lòng, nhưng mà vẫn cố gắng nói ra những lời ác độc. Em không cần anh lo lắng cho em, cũng không cần anh đưa đón như tài xế, Nhưng chuyện đó có người làm giúp em Chúng ta chỉ mới quen nhau được một tháng Sự quan tâm của anh vượt qua mối quan hệ đối tác Và anh khiến cho em cảm thấy sợ Em mong anh hay về đi Không cần xem biểu cảm lúc đó của anh như thế nào Tôi lướt qua người anh Tôi sợ rằng chỉ cần nhìn thấy anh buồn Thì mình sẽ mùi lòng Nói ra một câu lạnh lùng như thế Cũng đủ để tôi cảm thấy hối hận rồi Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyện này, sự xuất hiện của nhân vật Phương Linh đã khiến cho tập truyền của chúng ta trở nên rất thú vị. Trước đây thì Phương Linh vốn đã ganh ghét với Ngọc Lan bởi vì ngôi vị Hoa hậu. Giờ đây cộng với việc người đàn ông mà cô ta khao khát lại đang để mắt đến Ngọc Lan nữa. Thì chỉ bấy nhiêu đây thôi, hứa hẹn là trong tương lai cô ta sẽ tiếp tục gây ra rất nhiều sóng gió đến cho Ngọc Lan. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện này sẽ càng ngày càng có những diễn biến mới mẻ nào xảy đến và thân phận của nhân vật nam chính của chúng ta sẽ dần dần được b trần ra sao thì sẽ một quý vị và các bạn hãy gặp lại anh xa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh trở thành để chúng ta đi tìm đáp án và bên cạnh đó quý vị và các bạn cũng đừng quên gặp lại anh xa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh chi sâu nhé Cảm ơn mọi người rất nhiều